đã se sợi chi hồng để chúng ta nên vợ chồng đồng ruộng xanh mơn mởn chơi đông nhà chúng ta giăng hai bờ sông có nhiều cầu đưa mình đã yêu nhau từ thoảng Năm năm đôi trao, câu chuyện châu Ca Quê hương đẹp thế, nắng vàng trên quán đường đê Một đàn em bé nấu đùa khi tan trường về Tùi hồng trò trong trắng ngây thật Tình là tình đẹp mối duyên quê Thiên cát quá càng pháo đưa em về một nhà cùng nên tính tương lai đời ta còn kiếm miêu thương thêm đằm đa không hề lìa xa ơi đã xa rời chi nào để chúng ta nên giờ chờ dòng cuốn xanh mơn mông chơi đông nhà chúng ta giang hai bờ sông có nhiều cầu đưa lối mình đã yêu nhau từ thoả Năm năm đòi trao câu chuyện chậu cao Quê hương đẹp thế nắng vàng trên quán đường đê Một đàn em bé nấu đùa khi tan trường về tôi học trò trong trắng ngay thơ Tình là tình đẹp mối duyên quê qua tràn pháo đưa em về một nhà cùng niềm tin tương lai đời ta tròn kiếm yêu thương thêm đậm đa không hề lìa xa cùng niềm tin tương lai đời ta tròn kiếm yêu thương thêm đậma không hề lìa xa